Tấm lụa đào chương 2 Cả nhà thức dậy sớm hơn mọi ngày. Hôm nay Minh rời quê lên tỉnh nhập trường. hai tháng nghỉ hè qua mau, chơi chưa mãn các trò vui đã hết ngày chiếc ráp gỗ khóa của Minh để nhét đầy ấp những quần áo và sách vở. Cơm nước xong thì cũng vừa nghe tiếng tàu già rút giang lên trên sông. Làng Hương Mỹ của Minh có hai đường giao thông chính: Rạch Tân Hương và con lộ chạy song song suốt hai làng Hương Mỹ và Minh Đức. Vì rất danh nên hai làng cũng quan hệ với nhau về mặt xã hội. Trai làng Hương Mỹ cưới con gái làng Minh Đức hoặc ngược lại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 Chỗ nào khách đợi thì nó đâm mũi vô trước. Bao nhiêu nó cũng chở hết. Đi trong rạch tân hương thì nó còn chèo, còn chống hè hụi. Chứ khi ra tới dạng sông, đến sông Hàm Luông thì nó chạy bường. Nếu thượng gió thì chỉ dài lèo, ngủ một chất, mở mắt ra là đã thấy mình ở trên chợ Bến Tre. Đặc biệt lần này ông Tư dắt thằng Bảo xuống đò với Minh. Minh lấy làm lạ hỏi thì ông tư bảo, "Ờ, sáng đó ba đi đám giỗ ngoài ngoại con luôn." Hồi nhỏ năm nào, Minh cũng theo ba má ra ngoại vào những ngày giỗ lớn này, nhưng bây giờ bận học xa, ngày nhập trường lại đúng vào ngày giỗ nên Minh đành gián mặt. Thằng bảo lại mắt lẻo, nó lôi Minh ra mũi đờ rỉ tai cho Minh biết về mục đích chuyến đi này của ba.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 nên chợ đá ông đỏ thẫm những gốc me còi ngôi nhà lồng cũ kỹ dách tường loang lổ hai giải phố thấp với người qua lại lao sao tất cả như lùi sao mái che dài rồi khuất hẳn vừa qua khỏi chợ chiếc đò chung qua cây cầu sắt mình thấy người ta đi trên đó kẻ gánh gồng người tay không nắng in bóng cầu trên mặt nước Những kẻ dám quá nhỏ so với thân người Vậy mà thở bé mỗi lần đi trên cầu Minh sợ lọt kẻ rơi xuống sông Cầu tám của mình phải lôi tay Minh chạy Nếu không Minh bước trên từng tấm dám Em có đi cái cầu này bao giờ không Bảo? Bỗng Minh buộc miệng hỏi Có chứ Em có sợ không? Trời ơi!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 Mái tóc của người cha nay bạc đã nhiều và lưng hơi còn. Tuổi già đến không ai trách được. Càng gần dàm thì con rạch càng nở ra và nghe gió bắt đầu thổi mạnh. Sống vỗ mạn đò, sống cái hàm luôn hiện ra trước mặt như một giải bạc lấp lánh mênh mông. Chủ đò nói với hành khách, Mình cẩm xào ở đây nghỉ ăn cơm. Rồi đó đèn bắt đầu vẫn buồn chảy ngang bà con. Ông bà cô bác nào có muốn ăn cơm, xin cho biết để à, à, à, tổng khẩu à, tôi lo. Đò nằm nếp bên mé dàm, phía cại, dưới một bản bần, um tùng. Nhiều người leo lên muôi đò đổi không khí, vài chàng trai nhảy xuống sông trưởng dẫn dưới hà bá. Mấy ông khách sồn sồn hợp tác với tại công. Bài đồ nhậu ra sao lái và bắt đầu cưa cộng, dầu vuông. Ông Tài Công thò đầu xuống nước hỏi mấy cậu đang lặng hợp. Mấy cậu có giận chọn tắm không đó? Coi chừng cá nóc nó tiện mất cái củ trì nghe. Minh nằm bên trong vừa nhớ nhà vừa nhớ trường. Thở bé học trường quận. Mỗi lần sắp nhập học, Minh cứ bận biểu với những con trâu đất những cận câu giảng thung và những trò chơi trò trò chơi ngoài đồng đá giấy hớt li thia minh không muốn rời nhà để trở lại trường nữa nhưng bây giờ những trò trò chơi ấy như xa dần với minh chàng đang đeo đuổi sách vở ở nhà trường và những mái tóc những tà áo cũng bắt đầu có sức hấp dẫn đối với chàng hình như minh nhớ trường nhiều hơn là nhớ nhà Minh nông nao gặp lại bạn bè bà không chỉ có đi đám vỗ đâu bà đi chuyện khác Thằng Bảo mất lẻo với Minh như vậy Nhưng Minh không để ý cho lắm Cái chuyện ấy nghe còn xa vời đối với Minh lắm Về chiều càng lúc càng có nhiều ghe tới Họ từ miệt trên đổ xuống Từ miệt dưới lên tỉnh Trời vừa sập mặt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 ông đứng trên mui đò hái mấy trái bần dốt đặt lên mâm và tiếp tục cưa cho đất mập bỗng từ sau lái đò có tiếng vọng tới à bần chua thì phải có mắm sống mới đúng điệu à ông chủ đò quay ngoắt lại thấy một người trung niên giận xà rông sặc sỡ đứng ở mui kia đậu sau lái đò ông chưa kịp đáp ứng thì một người trong mâm lên tiếng À đây là cái tiệc bất ngờ Đâu có sửa soạn trước mà đem mắm sống theo ta Nói gì vậy các huynh không có phải lo Chập sao Chiếc đồng dài được bắt từ mũi ghe qua lái đò Rồi ông bạn dẫn xà rông Xách gáo mắm qua Bữa nhậu tao ngộ Chiến bần chua mắm sống giữa trời nước bao la Càng thêm hào hứng Khách giang hồ là bộm rượu nên thảo ăn Có món ngon thì đem mời Trong lúc những người không nhậu ăn cơm trên mui khe Với thịt kho tàu và trứng dịch luộc dầm nước mắm Ăn cơm xong thì mặt trời cũng vừa sụp khỏi Trặng cây bên kia bờ sông cái Chủ đò sửa soạn lèo lái để dựng bường chạy gió Ông nói Gió rồng ngọn, chỉ dài lèo là tới nơi Nhưng à, có rượu vô rồi, có trận ông Tài à, Bẻ lái nhảy lên bờ nghe hả hả Nghe ông bạn dựng sợ rông đứng dậy cứu từ, còn nói, tôi phải nằm đây chờ nước rồng, xuống cồn chim xúc ít còn sò về giữa. Bỗng có một tiếng nói to, im, nghe dặn cổ bụi lon kia kìa. Mọi người lắm tay, từ một chiếc ghe mui ống đậy khuất mép vàm, dăng dặn tiếng ca đưa lại thức trót cắm gà ngồi nhìn bóng trăng non thương nhớ trong gan xào ruột héo hay là chàng đặng chữ sang giàu rồi quên tình giữa muối là leo tranh nhục nát nghe điệu giọng cũ vài người hút gió hoặc buông tay hưởng ứng rồi một người hỏi trọng Chà, ai ca mà nghe mùi rụng rúng vậy ta? Trời ơi, cái máy hát chứ không phải người ta. Nhưng mà tôi biết, tôi muốn hỏi người ta nào ca trong máy hát kia kìa. ông trời ơi, cô ba Bến Tre chứ ai? Ây dạ, cái đó không phải đâu nghe Cô ba Bến Tre, ca như nói gì chứ, không có ngâm ơ dài ra. Đây cũng có thể là cô năm Cần Thơ. Nhưng mà cố ca chật một chữ rồi chữ uh, chữ nào cái chỗ uh, uh, ngồi nhìn bó trăng lưu thương cu nhớ chồng chứ không phải trăng non thương con nhớ chồng rồi một người lên tiếng hahaha hổng chừng không chừng chúng mà nghe nhưng mà cũng có thể là nhìn bóng trăng non thương con cu mọi người cười rần rồi im ngay để nghe tiếng hát tiếp một lại một người lại cười hahaha <cười> Chắc cái ông chủ điền nào đó Ông đi thâu lúa ruộng Đậu lợi đây Nghe à, ăn cơm xong uống trà Và lật dĩa Cô nằm ra hát chơi cho ông khoái Trước cái cảnh sông nước hữu tình đây mà Bóng đêm buông nhẹ trên mặt sông cái Bày đông đón bắt đầu thấp lên Những ngọn đèn điện nhỏ li ti Tô điểm cho các thành phố vừa nổi Vừa hợp lại Sắp tan theo chiều gió Và con nước thủy triều Không hẹn mà nên, lúc chia tay cũng không một lời từ giả, mạnh ai nấy lửa nước trọn gió mà nhổ xào. Ông chủ đò đốt nhang cấm trên bàn thờ, lấy tù già và thổi lên ba tiếng tu tu, tu tu, tu rồi cho mũi đò hướng ra sông cái. Con đò không uống rượu nhưng cũng lắc lư trên sóng như kẻ sai bước trên đường phẳng. Ông Tài Công gục trên cần lái như càng như chàng kỵ sĩ Tin tưởng chú ngựa già trên đường cũ mà nó đã chạy cả đời Thấy sóng lặng gió êm, Minh leo, leo lên môi lân la hỏi chuyện Bác Tài Bác Tài cũng cần có người nói chuyện để khỏi buồn ngủ và canh giữ lèo lái Chừng nào thì lên tới trển nhảy bác Ờ có à. À, trễ lắm mà cùng sáng sớm vô và mà cái cố giờ chú em chợ đông mà thì gặp bến à mà chú em đi mượn cái gì ở trên đó và cháu đi học Ủa sao không đi xe mà lại đi đò cà rịch cà tan cho mất thì giờ vậy Dạ tại cháu thích coi sông cái sông không có sóng thì thích chơi khi nó ào lên thì chú cũng mà đáy trong quần à, chứ không vớn à Ủa sông này vậy mà cũng có sống nữa sao bác? chỗ nào có nước thì có sống, không có sống thì chỉ là nước ao tù. bắt tài ngót xa xăm đứa nhỏ nào cũng ham học, cũng ham dọc nước và ham đi ghe. vì sao? vì đi ghe lạ hơn đi bộ và không mỏi chân. nhưng khi một trận bị một trận rồi thì tớn luôn. minh cười, ơi dạ nói vậy thì bác cũng bị rồi hả? Có chứ, ai làm tài công mà không bị năm bảy lần sinh tử hả chú em Rồi bác kể tiếp Hồi còn nhỏ, tôi uh, tôi uh, đi theo ghe tí của tôi buồn, đi buồn Khắp cái vùng uh, Mỹ Tho, uh, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long Không có chỗ nào mà tôi không biết Một lần uh, chở uh, uh, gạo đi qua dàm Nao uh, ở bên sông Tiền đó Dàm nào là ở đâu vậy bác? Đó là cái dạng đầy sóng đầy gió Của con sông nối liền Sông tiền qua sông hậu Ở đó giống sóng to gió lớn bất thường Ghe thương hồ chìm Và bị nạn ở đó nhiều lắm mà. Cho nên ghe nào đi qua Thì cũng nhan đèn lấy cúng ạ Lần đó đi ngang cái dạng nào tí tôi đang cúng giấy Thì thấy hai con ngỗng trắng xuất hiện Trên mặt nước Xa xa phía đằng trước Ủa Ngỗng ở đâu vậy kỳ vậy bác? Không phải là ngỗng thường, mà là sống thần đó chú em. Tía tôi càng gian giấy to, và đốt giấy vàng thả xuống dưới sông mà Chứ vậy bác? Làm như vậy đó, thì để cho vong hồn các đảng tan đi. Nhưng cặp ngỗng này lỗi tới gần. Sống bố to, ghe lắc lư, xích chốc lửa lật ngang. Tía tôi ít khi hốt quản trước sống to nhưng lần đó ổng không sợ ổng lật cả chục bao gạo xuống sông để cho nhẹ bớt rồi để à, nhảy sống nhưng à, tình thế vẫn à, quy ngập nước tràn vô ghe sống phủ qua cả mùi. à tí tôi mới à, biểu má tôi đưa cái à, cái dây rách tí tôi chụp à, lấy nhúng xuống nước à, đúng ba lần sống đang cao bỗng hạ dần rồi im luôn À, cặp sống thần không xuất hiện nữa Nghe chạy im ru như thường Chỉ tiếc mấy bao gạo Ủa sao kỳ vậy bác Trật tôi đâu có hiểu tại sao Nhưng đó là sự thật Có lẽ là cái rễ bị sống thần hay sao đó Rồi ông tài công tiếp Mà không phải với sóng gió thôi đâu à nghe Bà nội tôi nói ăn trộm cũng kỳ cái rễ muốn cho nhà mình khỏi bị ăn trộm, người ta lấy à, à, cái à, chiếc đũa bếp đó và cái rế đóng sau hè là không khi nào ăn trộm dám tới. rồi có thiệt có thiệt vậy không vậy bác? chuyện à, cái rế chị sống thần thì tôi ngó thấy nhưng à, còn cái rế và đũa bếp người ăn trộm thì tôi, tôi chỉ nghe. sông hàm luôn của mình có sống thần không vậy bác? xong thì hiền nó chỉ giữ ở những cái dàn thôi như từ đây tới trển tôi chỉ chạy bùn dài leo leo lời leo lỗ thì tới à, à leo lời leo lỗ thì tới là nghĩa gì vậy bác đó là dùng bùn chạy theo ngọn gió khỏi phải chèo chạy qua rồi chạy lại như hình anh xấu chứ không thắng một đường rồi bắt tài cách nghĩa cho minh nghe minh hiểu đây là một sự dùng trí óc để biến hóa thiên nhiên thành sức mạnh thay cho bóc thịt cái rễ chiếc đũa bếp lèo lời lèo lũ cũng như thuốc cao và trà đắng những giai thoại dân chương là những hiện tượng của một nền văn hóa khác song song tồn tại ngang nhiên với sách vở của nhà trường ngồi nhìn sông nước minh nghĩ ngợi miên man minh nhớ tới cái mặt gấu của ông thầy quý và mớ lá thằng bảo nhai rịt vết thương mình nhớ cái lớp nghèo nàn của thầy tám và những ngôi trường lợp ngói lót gạch minh đã học chữ đầu tiên từ ngôi trường xóm trong một dùng tâm tối từ thở ấu thơ nhưng tới nay mình cảm thấy như nó đè nặng trên lưng mình bỗng ông tài công ngáp dài rồi bảo minh chú ngồi hướng gió nghe coi chừng nào đò đâm mũi tới cái cục Là giường đen đen đó thì kêu dùm tôi Tôi phải thăng một chút chứ để khuya mới thức nổi Trăng soi dằn dặt, Minh bật cười một mình Vì câu pha trò của người bạn đồng hành lúc chiều Trăng lưu, trăng non Dùng cây nhô cao kia là dòng là giảm sông định thủy Từ đó mà đi bộ vô chợ mỏ cài Thì chỉ cỡ hơn một tiếng đồng hồ Minh định bụng kỳ sau sẽ về bằng xe hơi Để có dịp ghé lại chợ quận thăm giếng thầy, thăm bạn Mới đây mà Minh đã xa ngôi trường quận này 4 năm Nhiều thằng bạn học lớp nhất với Minh đã có vợ Nhiều bạn gái nghỉ học từ năm lớp nhì Năm nay đã lấy chồng Chúng đã đi quá xa trên trường đời Trong lúc Minh còn miệt mài với sách dở Cô bạn gái thân mến của Minh hồi ở lớp nhì 5B Có nước da trắng như bông bưởi Và hàm răng như ngọc Rất giỏi toán Và thường lén đưa dở cho Minh chết Một hôm khi nhìn rõ ràng Minh thấy cái chữ a mua nằm ngay chỗ đáp số Chỉ một lần thôi Cái đáp số chung đơn giản của mọi bài toán ngoài đời Cô hồng cúc mảnh mai Môi đỏ như son Tóc dài như liễu Chưa bao giờ Minh thấy nàng cười dù được một điểm cao Những thằng bạn nghịch ngợm chuyên môn chui hàng rào sang dinh quận vào giờ chơi lượm me tay bị lính bắt Những thằng thích làm cầu thủ đá banh tự xưng mình là đội tuyển Những thằng tối nào cũng đi coi hát chui Vô lớp ngủ gà ngủ gật bị thầy bắt quỳ gối mà gan lì không khóc Và cũng không bỏ cái tật đi coi hát chui Biết bao nhiêu là kỷ niệm của trường quận trong một ngàn ngày đêm của gã học trò nhà quê đã trôi qua nhưng không phai mờ trong trí. Bỗng Minh hềm khát cái ly nước đá nhận ở Hiệu tăng Kỳ, ở Bến Xe, vừa húp vừa đi dọc mấy cái kiosk. Trước những, tiệu, những tiệm tạp quá, Minh nhớ những quyển sách hồng, những tiểu thuyết đặt trong tủ kính. Tiệm thầy thọ bán thuốc Tây Mà chẳng đời nào có tiền để mua đọc Bây giờ lên tỉnh Cái gì cũng khác đi Không còn những trò nghịch ngợm như ở quận Thành phố lớn Trường học lớn Bạn bè cũng lớn Bầu trời cũng có vẻ rộng hơn xưa Sáng hôm sau Minh đã đến trường Tường vôi mới tin Bản hiệu Được kể lại rực rỡ Cột cờ cũng được sơn phết tương tất miệng giếng nước trúc đòn tròn miệng giếng nước tròn đúc bằng xi măng được đậy bằng chiếc nắp gỗ mới đá banh không sợ banh rớt xuống đó bọn học sinh nội trú đã đến gần đủ mặt nhiều anh học bốn năm năm ngoái đã đi sài gòn vì trường không có ban tú tài những thằng bạn học khoa có mặt gần đầy đủ Dài ba thằng lớn tuổi ở nhà cưới vợ hoặc đi làm ăn Một thằng cho Minh biết nó sẽ theo cậu nó sang Lào làm thơ ký cho một hãng buôn gỗ Năm nay đặc biệt có hai thằng con nít Thái Lan Một anh học lớp 3, thà một anh thì học lớp bé Tụi nó nói tiếng Việt pha chè và không bỏ dấu Thầy giám thị vẫn béo phị mặt đỏ gai Chạy tới chạy lui, chia giường cho đám nội trú Thầy tới bên minh thủ thủy tàu thấy mày lên Tao mừng ghê à Dạ sao vậy thầy tàu sợ mày ở nhà cứ vợ Bỏ thi uống chứ sao Dạ không có đâu thầy Em học hoài Chỉ sợ trường không dạy nữa thôi tàu nghe các giáo sư nói chuyện Ở văn phòng Ông bà nào cũng khen mày rí cả nghe Bà Pottier còn dạy pháp văn không thầy còn chứ năm nay bả dạy từ à, premier lên tới quadrimest giáo sư long còn dạy xứ địa không thầy ông bà đó đi khâu đâu khỏi trường này cho được ông à, à, coi có vẻ ông mất cho bà potier lắm mà nghe à, rồi thầy quay mắt lại như lần mắt lại chuyện cưới vợ tuổi thằng xích mới hết superior mà đã muốn dông rồi, tuổi nó nghỉ học cũng phải 3 năm không lấy được cây sếpsi, còn mày đang có trơn học đừng có bỏ, tao mà trẻ lợi thì tao cũng đi học, không có trí óc không làm nên trò trống gì đâu à, rồi thầy lại tiếp, còn mày mày muốn cưới vợ hả? ở đây có hàng trăm đứa con gái à mày không lựa được đứa nào hay sao? mày thi đậu rồi tụi nó chạy theo mày chứ mày không phải tìm đâu nè mày mà, nè nè nè mày nói thiệt đi mày có để ý đứa nào hay chưa vậy tao thấy nhiều đứa coi được đến chơi bắt một đứa đi mày mình cũng đã ý một đã để ý tới một nàng nhưng nghe thầy hỏi trúng tim đen thì chối phất thầy tư nói kinh nghiệm của tao thì mày nên theo mày phải đi bước trước nghĩa là mày phải dính tới một cô nào ở trên này nè. Như vậy á, ông bà già bó tay. Chứ nếu mày cứ trong chừng ở dưới quê thì ông bà già đi hỏi vợ sẵn rồi chờ mày về ông quả cưới cái là mày hết phương cột cửa đó à nghe. Minh giật mình đánh hốt. Sao thầy biết rõ rõ vậy? Thì ở nhà quê mấy ông già đều có một cách thôi á mà. Xin chú thích cây cột dầu dung ý nói là rúng uống rượu đế